Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nàng lạnh lùng nói Người cho rằng nói như vậy ta liền sẽ không hài nghi sao Cho nên người bắt cóc ta mục đích là vì ta biết trước sao có thể giúp người trở nên giàu có giống như đoàn gia Linh Lan mừng tỉnh hiểu ra suốt cuộc cũng hiểu nguyên nhân gây ra tai họa này rồi Nếu như người ngoan ngoãn hợp tác ta sẽ giống như đoàn gia đối xử với người như thiên kim tiểu thư thậm chí tốt hơn Người đội mũ xa nói Thậm chí ngay cả phủ nhận cũng lời nói Nếu như ta không chịu hợp tác Linh Lan hỏi ngược lại hắn Vậy thì đừng trách ta độc ác Người đội mũ xa lạnh lẽo nói Chẳng lẽ người không sợ đoàn gia trả thù sao Muốn trả thù cũng phải biết trước ta là ai mới được chứ Kẻ đội mũ xa hả hê cười lạnh nói Vừa mới dứt lời Một âm thanh lạnh lùng hợt hắn gấp trăm lần Bỗng nhiên từ bên ngoài phòng củi vang lên Không tệ Ta sẽ đến xem rõ ràng người là ai Cái gì Người đội mũ xa cả kinh nhanh chóng xoay người Chỉ thấy bên ngoài phòng gủi Vốn dĩ tối đen như mực Trong nhất thời sáng rực lên bởi rất nhiều cây đuốc Ánh lửa, cơ hồ chiếu sáng cả bầu trời đêm Đem phòng chứa củi bao vây lại Quan binh Kẻ độ mũ xa khiếp sợ không thôi Đột nhiên lui về phía sau một bước dài Ba gã thủ hạ của hắn có hai kẻ lập tức Đến bao vệ trước hắn Một gã khác vọt đến bên cạnh linh lan Nằm lấy tay nàng từ mặt đất kéo lên Cầm chủy đủ kề ở cổ nàng Đoàn lỗi xuất hiện ngoài cửa phòng củi Nhanh hơn hắn một bước tiến vào phòng cùi chính là lục vũ Nhưng động tác hắn có màu hơn nữa Cũng không kịp ngăn cản mẹ miệng mặt đen Đào gác trên cổ nàng Chỉ có thể đứng cách bọn họ không xa mà lo lắng Mặt mũi lạnh khóc cùng đối phương giằng co Tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt đoàn lỗi sau khi xuất hiện, ánh mắt đầu tiên rơi trên người tên Mũi Sa, rồi lướt qua hắn, nhìn đến trên người linh lan cùng với kẻ bi mặt đang cầm trùy thủ kẻ trên cổ nàng. Vổn dĩ, gương mặt đã rất lạnh lùng trong nháy mắt, lại lạnh thêm vài phần, ánh mắt khiến mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Người biên mặt cầm trùy thủ khi tiếp xúc với ánh mắt lạnh bằng đó thì không tự chủ được cường cứng một chút và đứng đó chỉ xảy ra trong chớp mắt nhưng lục vũ lại nắm chặt lấy thời cơ này giống như mạnh hổ đước giải thoát đánh về phía đối phương đang lịnh lan từ mũi sao cửu ra trong nháy mắt che chở ở sau lưng trong mắt đoạt lỗi nhất thời thoáng qua vẻ yên tâm ánh mắt hắn chuyển một cái lần nữa nhìn về phía người đội mũ xa các hạ còn không lấy bộ mặt thật gặp người sao hắn lạnh giọng hỏi Nhìn thấy Linh Lan được cứu, người đội mũ xa liền biết mình lành ít sự nhiều Nhưng một hắn khoanh tay chịu trói là việc không có khả năng Trước cửa phòng củi chỉ có mô mình đoàn lỗi đứng Hắn và bọn họ võ nghệ bất đồng Cho dù có học qua chúc công phu quyền cước cũng không thể địch nổi. Hắn cùng ba gã con đồ công kích Chỉ có cần giữ được hắn thì bọn họ mới có thể trốn thoát Về phần những quan minh về quanh nơi này cách 20 bước kia muốn trong nháy mắt xông ra cứu người căn bản là nước xa không cứu được lờ gần chờ bọn hắn xông lại đoạn lỗi đã sớm rơi vào tay hắn hắn cũng có thể dùng đoạn lỗi ủy hiếp bọn họ trong đầu kẻ mũ sa xoay chuyển thật nhanh trong nháy mắt liền đưa ra quyết định động thủ bắt hắn lại hắn nhanh chóng ra lệnh cho thủ hạ ba người bảo hộ bề người hắn đồng thời cầm dao hướng về phía đoạn lỗi đánh tới tìm chết đoạn lỗi lạnh lùng nói một câu thân hình lập tức lui nhanh Bà đã bị mặt làm việc cho hắn Trong đầu chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ Dĩ nhiên theo lệnh đuổi ra bên ngoài phòng củi Chỉ là bọn họ vạn vạn không ngờ Bề ngoài trừ quan binh Còn có một bầy vũ vệ bài phục bờ đó Chờ bọn hắn vừa xông ra khỏi phòng củi liền bị bọn họ vây từ đánh tứ tấp Đoàn lỗi thấy mình là mồi nhử Mục đích chỉ có một Đó là rời chặn đánh từ bên trong phòng củi ra ngoài Miễn cho đao kiếm không có mắt Thương tổn tới linh lan Bắt giữ những người kia chỉ trong chốc lát Dù sao thì bọn họ là người chỉ mưu thế Không bao lâu Vô luận là người mũ sa trong phòng Hay là ba kẻ mì ngọt nào Đều bắt được Đoàn lỗi đi về phía quan minh Đi đến trước người chỉ huy ôm quyền nói Làm viện Lý Đại Nhân Đoàn gia khách khí Nếu đã cứu được người vậy chúng ta đi trước Lý Đại Nhân đi thòng thả Sau khi tất cả bình lính rời đi Đoàn lỗi xoay người đi tới trước mặt lục vũ Cùng linh lan đang cứng cạnh công tre Bộ dạng của nàng có chút chặt vật Quần áo sốc sách Về mặt kinh hoàng Mặt không còn chút máu Nhưng hắn hướng về phía nàng Thì nàng cho hắn một nụ cười mỉm Khiến cho lòng hắn nhất thời nhói lên một cái Thật xin lỗi Ta đã từ muộn Hắn đứng ở trước mặt nàng Khản giọng nói với nàng Không, không muộn Linh lan mỉm cười đối với hắn lắc đầu nói Chỉ cần có thể để cho nàng gặp lại được hắn Đều không muộn Có bị thương không? hắn dịu dàng nghe truyện hot nhất tại đọcuyện audio.net